6 10 Diệp Bản oẳn câu câu khé môi của mình, liếc nhìn Lâm Hạo đã sợ đến mức sắc mặt bắt đầu trắng bệch, tiếp tục đối với điện thoại mở miệng nói, nhưng đối phương là nghệ sĩ dưới trướng của Chu tổng giám đó. Cái gì nghệ sĩ hạng 2, tùy tiện tôi phong sát sao. Được, ta ta trừ tổng trước nhé. Nghe đến đó, Lâm Hạo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lúc này bước một bước dài gọt tới trước mặt của Diệp Bạch, ngươi ơi đại diện Diệp A.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 trên điện thoại di động là hình ảnh màn hình chính của điện thoại. Diệp Oản Oản vừa rồi căn bản không có gọi một cuộc điện thoại nào cả. Lâm Hạo như một tên ngu ngốc há to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại di động của Diệp Oản Oản, sau khi phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt anh ta phồng thành màu gan heo. Anh, anh ta lại có thể bị chơi xỏ. Cái tiểu bạch kiểm đáng chết này lại có thể lợi dụng anh ta làm trò khỉ.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 trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu làm việc. Được rồi." Nghiệp Ảnh ra thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc dục mọi người chuẩn bị, cùng lúc đó, Lạc Thần cũng được mang vào trong phòng hóa trang thay đổi quần áo. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thời điểm Lạc Thần từ bên trong phòng hóa trang đi ra, hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Trước kia bởi vì tóc quá dài nên cả người Lạc Thần nhìn qua đều có chút âm trầm.